Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khùng đó đâu. Làm sao con biết đối tượng bà giới thiệu cho con nhất định là thiên kim tiểu tư chứ? Hướng Vũ Tinh cười nói Cha đại nhân thân mến à Theo con biết bằng hữu quen biết của cha không có gia đình bình thường nào có con gái trong độ tuệ kết hôn cả. Không phải anh thích châm chọc mà thật sự chính là như vậy. Chính là tiểu lăng giác đó. Hướng Vũ Tinh lập tức đề cường người lý tưởng trong lòng. Hướng đường vũ về mặt hoảng sợ Bà Tiểu lăng giác là em gái của con. Bà sẽ không phải là xe loạn dây tư hồng chứ. Anh làm một động tác dùng mình đầy khoa trương. Làm ơn. Làm sao lại nói đến người như là tiểu lăng giác chứ. Điều này làm cho con có cảm giác loạn lân đó. Loạn lân cái gì mà loạn lân? Cô ấy cũng không phải là em gái của con. Hướng vũ tinh mắng nhẹ. Nhưng con có cảm giác cô ấy chính là em gái của con. Bà đã nhân thân mến à. Chuyện của con không cần bà phải lo lắng. Con sẽ nghĩ cách giải quyết. Con bảo đảm trước 30 tuổi con nhất định sẽ cưới vợ Ok. Bà tìm con không phải là nói chuyện đại sự này chứ. Đúng vậy đó. Bà với mẹ của con đều thấy Tiểu Lăng Giác một đối tượng rất tốt. Cô ấy 26 tuổi cũng đến tuổi kết hôn. Hướng chi... Ngừng. Hướng đừng vỗ keo lên. Anh nổi ra gà toán lặn rơi đề mặt đất. Làm ơn đi. Anh với Tiểu anh Giác là anh em. Là anh em đó. Anh đối với Tiểu Lăng Giác không có một chút tư tình nào. Anh chỉ coi cô ấy như là em gái. Đàn ông làm sao có thể yêu thương em gái của mình chứ anh là người đàn ông bình thường, cho dù nghĩ cũng không nghĩ đến có được hay không. Bà, còn đối với tiểu lang giác không có bất cứ suy nghĩ nào cả, còn coi cô ấy như là em gái, cô ấy cũng coi con như là anh trai, Bà mẹ không cần phải xáo trộn, còn chắc chắn tiểu lang giác coi con như là anh trai chứ. Hướng vụ tình thật là hết cách với sự chậm lụt này của đứa con thứ hai, toàn thế giới đều biết, chỉ một mình nó là không biết gì. Dĩ nhiên rồi, cô ấy thường nói con là anh vỗ dài nhất cõi đời này. Hướng đường vũ đắc ý nói. Hướng vũ tình bất bác sĩ than thờ. Người con này của ông làm sao có thể ngu xuẩn đến như vậy chứ? Tiệu lang giác rất là thích con. Không thể quen con lòng vòng. Ông rất khoát nói thẳng. Đúng vậy, cô rất thích con. Bởi vì con lành vũ giỏi nhất trên đời. Có ai không? Màu kém ra ngoài chém. Xem trong đầu của đứa con ông một chút thông minh nào có hay không. Hướng vũ tình thật sự là muốn làm như vậy. Đứa con này của ông cái gì cũng tốt. Chỉ có điều là làm cho người ta không nói được lời nào Thì có thể ông trời Không phải là ý thích đó Ông thật sự là muốn dùng sức có tình cái đầu mô xuẩn của con trai Điện thoại cố tình lúc này lại vang lên Bà, bây giờ người bận rồi Con sẽ lên lịch trình đi châu Âu Anh và mẹ con sẽ giải quyết Còn về chuyện tình cảm của con thì ba đừng lo lắng Con đảm bảo sẽ giải quyết một cách thỏa đắng Hướng đường vũ vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc của ba mình Hướng vô tình bắt đắc sĩ nhận điện thoại Hướng tới con trai vắt tay một cái Nghĩ thầm Bằng cái độ ngu xuẩn của con Con có thể giải quyết nhân duyên hạnh phúc của con Sợ rằng ba còn phải đợi rất lâu đi Ôi trời ạ Hạnh phúc ơi là hạnh phúc Cũng không giống như chuyến đi châu Âu xác định dễ dàng như vậy Ngô Xuân xuẩn chạp Ông làm sao có thể sinh ra một đứa con Có độ nhạy cảm với tình yêu dường như là số công chứ Hướng vô tình thất bại nghĩ xem ra chỉ có thể chờ thêm thời gian để làm tỉnh cái đầu ngu xuẩn kia. Quỹ tự lăng vừa giải quyết xong 10 cuộc điện thoại công quan trọng. bài cuộc là tay tiếng tình ái của giám đốc do các đối tượng gọi tới. hai cuộc là xin tài trợ, một cuộc hẹn xã giao. Trên bản của cô, tài liệu cần phân loại chất thành đống. 20 phút nữa phải đưa vào phòng làm việc của giám đốc. Còn có hai email do giám đốc gửi. Cô phải trong vòng 10 phút dịch nội dung trong đó thành tiếng Anh tiếng Nhật rồi gửi tới các quản lý cao cấp ở chi nhánh Bắc Mỹ Nhật Bản nhưng hôm nay hiệu suất làm việc của cô không được tốt tài liệu chưa văn lại xong email mới dịch ra tiếng Anh đôi tay dừng lại trên bàn phím mà trong đầu ngập tràn suy nghĩ hướng đường Vũ phải kết hôn trước 30 tuổi hướng đường Vũ nhờ đường dự đào giới thiệu người yêu những chuyện này đều lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để hẹn họ yêu thương đầu ông của cô đang suy nghĩ tận đâu Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tần trí của cô quay trở về. Xin chào, đây là văn phòng giám đốc. Ngày ấy bây giờ không có ở đây, tôi sẽ truyền lời ạ. Không thành vấn đề, tôi sẽ nhắc ngày ấy về cuộc hẹn tối nay. Cô kết thúc cuộc gọi tai tiếng tỉnh ái thứ 8 do tỉnh nhân gọi tới. Thở ra một hơi tinh thần phấn chắn. Trong vòng 3 phút, cô dịch xong email ra tiếng Nhật. Sau khi xem lại không có sai sót gì thì liền gửi đi. Tiếp đó cô mất 6 phút nhanh chóng văn loại các loại công văn rồi sau đó đưa vào phòng làm việc của giám đốc. Sau khi tốt nghiệp cô vào làm cho công ty nước ngoài này, năm nay đã được 4 năm, nghe nói cô là thư ký lâu nhất của giám đốc cô vực châu Á này. Còn nghe chuyện hot nhất tại audio.net.